Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán khán giả Hôm nay kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu quỹ sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh Gia đình, điểm tựa bình yên Nơi ta có giấc ngủ bình yên, đó là gia đình Nơi để ta yêu thương trọn đời, đó là gia đình trong hành trình tìm đại sự sống. Gia đình chính là động lực sống của tôi. Xin dành một phần trong cuốn sách này để nói về sự thiêng liêng của gia đình. Thân thương hai tiếng gia đình. Sau khi xuất viện về nhà, tôi thường dậy sớm đi bộ ở công viên Lê Văn Tám, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Tôi may mắn được chứng kiến Hai hình ảnh gia đình thật đẹp Có một gia đình trẻ Sáng sáng cả nhà đều đặn Đưa đứa con nhỏ ra công viên Để tập cho bé đi những bước đầu tiên Cha dựa con Còn mẹ đi theo cổ vũ Người cha cầm hai tay con Đi lùi từng bước nhỏ Thật chậm Để con lãm chặn bước tới Ánh mắt người cha sạng người niềm vui Và sự kiên nhẫn Hai vợ chồng trẻ Kiên trì tập con đi Từng ngày, từng ngày Cho đến khi đứa bé có thể đi bằng chính đôi chân của mình Đi bộ, gần hết một phòng công viên Tôi bắt gặp hình ảnh một thanh niên trẻ Để Nhiều người cha già tập đi Anh cũng nắm hai tay cha và kiên nhẫn đi lộn thật chặt Người cha nhất từng bước nhỏ Tôi hỏi chuyện được biết Người cha này bị tai biến Nên không đi lại được bình thường Mỗi sáng đều được con đưa ra công viên tập đi Cậu con trai cứ kiên nhẫn tập cha đi từng ngày từng ngày cho đến khi người cha có thể tự đi được hai hình ảnh gia đình ấm áp trong những buổi sớm mai ấy để giúp tôi thiên cuộc đời và những giá trị của gia đình đồng thời liên tưởng về bọn đợi con người khi ta Cha mẹ nhiều ta đi những bước đầu tiên Và cả nhiều bước tiếp theo trên đường đời Khi ta khôn lớn Cha mẹ già yếu Đến lượt ta dìu cha mẹ đi Làm diễn tự cho cha mẹ Những yêu thương tiếp nối hết thế hệ này Đến thế hệ khác Như thế chỉ có ở nơi gia đình Cũng từ sau khi xuất hiện về nhà Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức giấc Là mở cửa để đón bộ không khí trong lạnh của ngày mới Như một cách tận hưởng ơn phước của sự tái sinh dịu kỳ Sinh khí, sự sống, vạn vật như bừng tỉnh vương mệnh của Ánh dương Hóa ra cuộc sống này tươi đẹp biết bao Nếu ta biết trân quý từng khoảnh khắc được sống Một sáng sớm nọ Tôi được đánh thức bởi tiếng của một chú chim bồ câu vọng đến Hình như tiếng nói rất gần đây Tôi đẩy cửa Thấy một chú chim bồ câu đang đậu trên dây điện Sát văn con phụ Nó tròn mắt nhìn tôi nhưng không bay đi Thỉnh thoảng lại nhịp xuống cái bột hoa phía trước cửa Có vẻ như rất buồn rồi Tò mò vì sao chú chim không bay đi Khi gặp người lạ Tôi bèn ra ban công để nhìn kỹ hơn Cái bộn hoa dưới cửa sổ Trong khóm lá rung rinh lai động Tôi thoáng nhìn thấy một chú chim câu Đang nằm trong cái tổ Được quay tròn Bởi cạnh lá cây khô Trong tổ là những chú chim non Đang được mẹ ôm ấp Sợi ấm Hóa xa là gia đình một câu Và chú chim đựng không bay đi Vì muốn bảo vệ vợ con Tôi lặng Cảm nhận điều giản dị đó Và nghĩ việc loài chim tượng trưng cho hòa bình Tình yêu đã đến làm tổ ở nhà tôi như một điểm lặng Tôi chỉ cho hai con vinh khang và thiên kim Về bí mật cho nhỏ này Chúng vô cùng thích thú Và hỏi tôi đủ thú về lũ chim câu Vinh Khang Quý muốn bố nuôi những chú chim bồ cấu Trong lòng Nhưng tôi giải thích cho con hiểu rằng Chim con cần được ở bên bố mẹ Bên gia đình Và được tự do trong bầu trời của mình Cô còn hiểu ra Không còn ý định đó nữa Có hôm trời mưa Tôi vắng nhà Vinh Khang cũng cô giúp việc Làm cái mái che cho tổ chim câu Từ đó Mỗi sáng tôi đều mong muốn Nhìn thấy gia đình chim câu Khi mở cửa chạm nhạc mới Dường như chúng biết sẽ toàn ở đây Nên không hề giáo giác vai Khi tôi mở cửa Tôi sợ ảnh hưởng đến sự tình yên của chúng Nên không dám tỉa cạnh Ngay cả tưới cây cũng hết sức nhẹ nhàng Có đêm Tôi nằm mơ thấy tổ của chúng Bị bọn chuột tấn công Vừa mở mắt ra tôi vội mở cửa Để đem chúng Thấy chúng ngước mắt lên nhìn tôi Như chào buổi sáng Tôi thấy Từng ngày trôi qua, ngày nắng cũng như ngày mưa Tôi luôn thấy vợ chồng một câu, âu yếm chăm sóc mẹ con Lũ chim con khôn lớn từng ngày Và tự cất cánh rời tổ khi đã đủ lông đủ cánh Biết đến đây tôi chợt nhớ đến giai điệu thân thương Từ bài hát Ba ngụ nến lung linh của nhà sĩ Ngọc Lễ Th thảo mà gia đình tôi rất yêu thức, cao cả trong lòng mỗi người. Gia đình chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi ta. Với tôi, gia đình vô cùng thiêng liêng, cao cả và không gì có thể thay thế được. Tất cả những ước mơ to lớn nhất đều không bằng hai tiếng gia đình. Thân thương. Có một gia đình để yêu thương Để trở về sau những buôn ba, phấn đấu Chính là ngày hạnh phúc tuyệt vời Ở ngoài xã hội dẫu ta có là ai Thì khi về với gia đình Ta sẽ luôn là người cha, người mẹ, người con, người cháu Và chỉ mong mỗi điều duy nhất Là những người thân yêu của ta được an vui Khỏe mạnh, hạnh phúc Ánh hậu quan ngoài kia của ta có rực rỡ bao nhiêu Cũng không thể so bị được với hạnh phúc gia đình Khi ta gặp bão dông cuộc đời Gia đình chính là điểm tựa Để ta đứng dậy bước tiếp Nhiều khi ta làm việc cực lực Không chỉ vì bản thân Mà còn vì những người ta yêu thương Như cha mẹ, vợ chồng Và nhất là vì những đứa con ta thương mến vô bờ Bởi thế Gia đình luôn là động lực lớn lao cho ta Hăng sai làm việc nổi ngày Để chúng ta trở thành những người có ích cho xã hội Tạo ra những điều lớn lao Không chỉ cho bản thân mà còn cho tương lai của con chúng ta Tôi mong các con của tôi Được lớn lên trong gia đình êm ấm Được nhìn thấy bố mẹ thương yêu Hòa thuận, chăm chỉ lao động Cha mẹ chính là tấm ngưng gần nhất để các con sôi mình Và khát khao trở thành những người có ích Để tổ ấm thật sự ấm áp, bền vững Chúng ta không chỉ làm việc hết mình Mà còn cần đủ can đảm để hy sinh Vài thứ vui, ham mê Và sắp xếp công việc để chăm sóc người thân Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời Tôi nhận ra để đạp ăn Có nơi ở gia đình Vợ chỉ có thể là em Tình yêu của Thùy Nga Là món quà vô sá Mà tôi may mắn được trao tặng Còn nhớ khi tôi nguy kịch Ngay cả những người đàn ông Mạnh mẽ nhất trong gia đình Cũng không hứa tưởng Thì Thùy Nga Chỉ có suy nghĩ thường trực Là cùng chồng chiến đấu đến hơi thở cuối cuộc Khi tôi thúc thụ trước con virus cực kỳ nguy hiểm Thùy Nga đã như người thuyền trưởng Bình tĩnh lái con thuyền sinh mệnh của tôi Qua bảo tố đến bình minh Bằng cách đưa ra những quyết định quan trọng Người thật sự chiến đấu với thần chết Chính là em Người đã chết đi sống lại theo nhập thở của tôi Cũng chính là em Với tất cả tình yêu thương Em đã lao đi như mũi tên Tận dụng từng phút giây Đi đến nhiều nhà thợ Nhiều nơi để cậu xin ơn lành cho tôi Luôn túc trực ở bệnh viện thi cầm Thời gian đó Em thường trọn đi xe ôm Để lao đi nhanh nhất có thể Còn nhớ Khi nghe tin tôi khó qua được cỡ tử Chỉ tôi ở xa gọi đến cho Thuyền Nga Khóc lúc thảm thiết như thế tôi đã chết thật rồi Thuyền Nga rắn rỡi nói Bây giờ không phải lúc để khóc Với em Những tiếng khóc sẽ làm chí chiến đấu Em trộn Nuốt nước mắt vào trong Dùng sức làm tất cả những gì Có thể để cứu chồng Thiên sinh mệnh tôi như đẹp trước bảo Em đã phải nén nỗi đau Ký vào tờ giấy cam kết Không khiếu nại về mạng sống của chồng Đã mời linh mục đến tận bệnh viện Để sức dầu thánh cho chồng Nhưng ngay cả trong những giây phút Tôi cận kệ cái chết Em cũng không buông bỏ niềm tin Và hy vọng tôi sẽ sống Những điều tuyệt vời ấy Chỉ có thể khởi nguồn Từ một tình yêu vô bờ ớn Và niềm tin mạnh mẽ thấu trợ Có lẽ vì thế mà Thiên Chúa Đã thấu hiểu và đồng lọc so thương Suốt cuộc chạy đua sinh tử cùng tôi Thùy Nga không khóc trước mặt tôi Bất cứ khoảnh khắc nào Bà luôn trốn ra ngoài khóc Vì muốn tôi thấy em luôn mạnh mẽ vững chảy kiên cường Sau khi tôi hội tỉnh Có một đêm Trong không gian lặng mạn Của phòng hội sức Và tiếng còi xe cứu thương Thỉnh thuận vọng lại Tôi và Thụy Nga trò chuyện Về gia đình nhỏ của mình Tôi bông khuân nói Nếu anh không qua khỏi Em sẽ Thụy Nga nhảy ngạo Nếu điều đó phải đến Sau khi lo hộ sự cho anh Em sẽ đưa hai con đi thật xa Vì mẹ con em không thể đối diện Với phần đời còn lại Ở nơi này khi vắng anh Cảm ơn Chúa Anh đã ở lại Tôi cảm nhận trọn vẹn hơi ám yêu thương Nơi người bạn đời Cuộc sống có những liên kết thật kỳ diệu Tôi tin rằng Nhưng tôi và Thụy Nga nên nguyên vợ chồng Là một sự kết nối định mệnh Và kỳ diệu như thế Nếu tôi không gặp phải yêu thủy Nga Thì không biết tôi có sống sót quay về Để có những giận phúc như thế này không Tôi nợ cô cả đời Vì tình yêu và những hy sinh mà cô ấy dành đến tôi Chính vợ tôi đã dùng lòng can đảm Và sự bình tĩnh Để duy trì những tín hiệu sống Để không cho thần chết giúp tôi Khỏi tay cô và các con Tôi thật vô cùng may mắn khi gặp được Thùy Nga trong cuộc đời này Chúng tôi quen nhau trong môi trường truyền thông Khi tôi là một đạo diễn trẻ đầy nhiệt khuyết Còn em, xinh đẹp, năng động Trong công việc, tìm kiếm nhà tài trợ cho các chương trình truyền hình Có thể nói rằng, em là chuyên gia kiếm tiền Còn tôi là chuyên gia tiêu tiền Dàn dựng các chương trình Tôi hơi lãng mạn Còn em rất thực tế Khi mới quen nhau Tôi hay tặng em hoa hồng Loài hoa tôi yêu thích người lãng mạn lại vừa rẻ Em thường tỏ ra vui vẻ khi nhận Nhưng dưới con mắt đạo diễn Tôi quan sát thấy em không muốn lắm Thực chất là em sợ tôi tốn tiện Có lần đến sinh nhật em ý ý tưởng tặng quà quá Em không thích tặng hoa Nên tôi đổi qua tặng bông Tôi quyết định một ngàn cái bóng tăm Để tặng em dùng ngoái tay hoặc trang điểm Thế mà em lại thích Nhưng đến khi cầu hôn em Sau hai năm quen nhau Thì tôi quyết định chơi lớn Nếu chỉ tặng bông tâm thì chỉ làm em đã tai chứ chưa đã tim Sau nhiều niêm bắt ốc suy nghĩ hàng tá kịch bản còn hôn Tôi quyết không tặng hoa mà tặng kim cương Vì nghĩ rằng phụ nữ có thể có người không thích hoa Chứ còn kim cương thì khó ai có thể cưỡng lại Tôi gom hết cả gia tài được khoảng 10 triệu đồng Đem đến tiệm vàng để mua một chiếc nhẫn vàng có đính hạt kim cương cô tới cô lui cuối cùng tôi cũng tìm được một chiếc nhẫn Có 3 hạt kim cương, to bằng đọc cây tâm Giá hơi chát nhưng tôi vẫn quyết Tôi tự nhủ Mình mang tiếng lại đạo diễn thì quà tặng cũng phải quy độ Ba hạt kim cương tương ứng với ba chữ Anh yêu em Ý tưởng quá tuyệt Sẽ đốn tim này thôi Đang định mua chiếc này Thì bài chủ tiệm niềm nở giới thiệu thêm chiếc nhẫn Có năm hạt kim cương đẹp hơn Không quên giảng nghĩa rằng năm hạt này quý nghĩa vô cùng to lớn Anh yêu em nhiều lắm Đúng là phải có thêm nhiều lắm Thì mới xứng đáng với nạn Nhưng tôi phải chi nhiều hơn Tổng cộng hơn 12 triệu đồng Mới có được chiếc nhẫn tình yêu đó Bà chủ tiệm vào quả là tinh ranh và tinh ý Tôi dặn bà kỹ càng Đừng bán chiếc nhẫn đó cho ai Hẹn ba hôm sau sẽ quay lại mua Tôi vội vàng mượn thêm tiệm Rồi quay lại tiệm vàng chiếc nhẫn Ừ tôi đã đầu tư cả gia tài vào dự án lớn nhất quan trọng nhất đời mình thật may là nàng đã nhận lời cầu von của tôi quả là phi vụ đầu tư đánh giá và đáng nhớ chúng tôi trở thành gia đình trung tay vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng cuộc sống hạnh phúc về chung một nhà Mỗi lần gần đến ngày lễ hoặc sinh nhật Hai kỷ niệm ngày cưới Em phán thẳng Đừng mua hoa nhé Em không thích đâu Nhưng tôi vẫn lén mua Hơn 10 năm bên nhau Chúng tôi vẫn yêu nhau nồng thắm Như ngày đầu Vẫn có những sóng gió ập đến Nhưng chỉ đủ lạnh chúng tôi gần nhau hơn Từ khi lập gia đình Sự nghiệp và cuộc sống của tôi Nói chung rất thuận lợi Không chỉ giúp tôi thăng hoa trong nghệ nghiệp Em còn cho tôi một gia đình nhỏ hạnh phúc Người mẹ, người vợ rất quan trọng trong gia đình Họ thường thầm lặng hy sinh Và giữ lửa cho tổ ấm Đáng buồn là xã hội ta hiện nay Vẫn còn những người đàn ông có tính gia trưởng Xem thường phụ nữ Dẫn đến thực trạng bạo hành phụ nữ Cả về thể xác lẫn tinh thật Làm đạo diễn nên tôi có dịp đi nhiều Và tận mắc chứng kiến nhiều trường hợp Đàn ông bạo hành vợ con Tôi rất mong Những người đàn ông ấy Sẽ suy nghĩ thấu đáo Yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn Yêu như lúc anh đã thề hứa Để cưới được nàng Với tôi Lập nghiệp đã khó Lập gia đình còn khó hơn Quan niệm về gia đình tôi Lại luôn hướng đến giá trị bình vận Ngày nay Một số giá trị gia đình Chủng mực truyền thống đã Và đang bị tác động Thay đổi Xen lẫn với những thức đo Hành vi của xã hội mới Món quan tâm Chăm sóc dành cho gia đình Bị suy giảm dần Thành trì gia đình có nguy cơ Bị lung lai Bởi thiếu vắng sự chăm sóc Bảo vệ của mỗi người Và sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng Chủ nghĩa cá nhân Gia đình là tế bào của xã hội Mỗi chúng ta cần chăm sóc gìn giữ Và bảo vệ tế bào gia đình Của riêng mình nhiều hơn nữa Vì vậy Trong nhiều chương trình Do công ty truyền thông khang sản xuất Tôi thường dành nhiều tâm huyết Để truyền tải những thông điệp Về giữ gìn những giá trị gia đình Dình giữ và vun đắp cho gia đình Chính là vun đắp cho tương lai của đất nước Của xã hội Vì gia đình có tốt Thì mới mong xã hội đẹp Mỗi khi nhận được tấm thiệt Mời dự tiệc cưới Tôi đều rất vui Vì sắp được chứng kiến thêm một sự cơ thật thiên liêng Và trọn đại giữa hai con người Kinh Thánh có nói Sự gì Thiên Chúa cơ thật Loài người không được phân ly Nhưng tiết thai Sự phân ly đó ngày càng nhiều Trong xã hội hiện đại Xong Tôi vẫn luôn tin vào điều kỳ nhiều Của tình yêu Và hạnh phúc gia đình Bởi chẳng phải tất cả chúng ta Có mặt trong thế gian này Điều bắt nguồn từ tình yêu Và gia đình đó sao show đưa tôi và thủy nhai đến với nhau để chúng tôi gọi nhau là vợ chồng là gia đình nhưng chung sống bên nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau là kết quả cho chúng tôi chọn để cùng nắm tay nhau đi qua rất nhiều khó khăn kể cả cái chết sinh bọn là ca khúc giữ đời cho nhau để tặng thủy nhai ơn em thơ dạy từ trời. Theo ta xuống biển phất đợt ta trôi Ơn em hồn sớm ngậm ngủ Kiếp sau xin giữ lại đợt cho nhau Tạ ơn em, tạ ơn em Cảm ơn em đã cứu vớt đợt anh Cuộc sống thật nhiều kỳ Khi anh và em vẫn có nhau trong đời Sau cơn sóng gió tự sinh Đời chỉ có thể là em Cảm ơn tình yêu quan anh Anh yêu em nhiều lắm Con cái, món quà vô giá Trong suốt quá trình đi qua bóng tối dài đằng đẵng của bệnh tật Dù đang tỉnh hay mê man Tôi chỉ khóc khi nhớ về các con Tôi nhớ mãi ánh mắt lo lắng của con trai lớn Vinh Khang Và nụ cười đáng yêu của cô con gái nhỏ Thiên Kim Khi nhìn thấy cha nằm trên xe băng ca Được đẩy trên hành lang bệnh viện Chúng sẽ ra sao nếu tôi mãi mãi không quay về Như đã chia sẻ Khi tôi có trải nghiệm cận tử Thấy mình trôi qua thế giới bên kia Tưởng chừng đi mãi mãi không quay về Chính hai đứa con thân yêu Đã kịp thời xuất hiện Đưa tay ra để níu dẫn tôi Và tôi đã kịp quay trở lại cuộc sống này Trong vòng tay của hai thiên thần bé nhỏ Cảm ơn hai con đã đến bên bố Giúp bố thêm niềm tin và động lực Để vượt qua những ngày sóng gió Để tìm về chúng bình yên gia đình Trong những giây phút tuyệt vọng Nằm trên giường bệnh Tôi nhớ các con gia diết Chỉ khao khát được khỏe lại Trở về nhà thật sớm Và ốp chặt chúng vào lòng Tôi nhớ lắm mỗi lần tôi đi làm về Cô công chúa nhỏ Vũ Thành, Thiên Kim Chạy đến ôm bố, reo to Bố bố bố Mỗi tối trước khi đi ngủ Cô bé luôn đòi lên phòng bố mẹ chơi Hết ca hát, nhảy múa, đến trốn tiền Kể chuyện Tiếng hát trong triệu của con gái yêu Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi Đã vang lên trong tâm tưởng của tôi Khi tôi cảm thấy sự sống mất vật Thế thì làm sao tôi có thể bỏ các con đi được Cậu cả Vũ Thành Vinh Khang Là niềm tự hào của tôi Cậu bé chỉ mới 9 tuổi Nhưng sống rất tình cảm Có trách nhiệm, rất hiểu chuyện Luôn nhìn nhịn em Và chia sẻ mọi điều với bố mẹ Và đặc biệt là làng tính như bố Mỗi tối trước khi đi ngủ Vinh Khang luôn dành ít phút Để cầu nguyện cho mọi người trong gia đình Từ bố mẹ, em gái, ông bà và cả cô giúp việc Khan cầu nguyện rất nhiều Nhưng câu cuối cùng luôn là Xin Chúa ban cho gia đình con Mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Lời nguyện sinh mỗi ngày của Vinh Khang Đã được Chúa chấp nhận Để tôi được mạnh khỏe, bình an Quay về mái ấm của mình Hai con là hai thiên thần nhỏ tuyệt vời Mà Thiên Chúa đã ban tặng cho vợ chồng tôi Là tình yêu lớn nhất Là tài sản vô giá mà chúng tôi có được Chỉ cần gặp hai con Là mệt mỏi trong chúng tôi đều tan biến Với tôi Gia đình là tất cả Là tổ ấm Là nơi sưng vầy Nơi quay về khi mệt mỏi Nơi có những người thân yêu Luôn chờ đợi mình Nơi để hy vọng Chính sức mạnh kỳ diệu của gia đình Đã giúp tôi kịp quay về từ thế giới bên kia Cha mẹ mặt trời sáng nhất đời con Với con, cha mẹ chính là mặt trời sáng nhất Đã có biết bao án văn, thơ, bài hát Người ca công ơn của các đấng sinh thật Nhưng tôi nghĩ chẳng thể nào lột tả hết Cha mẹ tôi là người gốc Vĩnh Bảo, Hải Phòng Có câu Hải Phòng là không lòng vọng Nhưng cha mẹ tôi lại quá lòng vọng Trong hành trình mua sinh nuôi bẻ con khôn lớn Năm 1954 Di cư từ Bắc vào Nam Sau đó vùng ba mua sinh rất nhiều nơi Làm rất nhiều nghề Cha mẹ tôi có khả thải chính người con Tôi chờ đợi năm 1976 Tại tỉnh Sóc Trăng Là con thứ bảy trong gia đình Quân số gia đình tôi đúng bằng một đội bóng thi đấu trên sân Sau ngày đất nước thống nhất Năm 1975 Gia đình tôi khó khăn trăm bệ như bao người Cha mẹ tôi chăm chỉ cài cuốc Đủ nghề Để nuôi bảy con nông đúc Ngày bé, tôi không mơ ước cao xa được lạc phi công hay bác sĩ Càng không mơ làm nghệ sĩ Ước mơ đầu đời của tôi rất giản dị Ước cho nhà mình đừng dột Năm đó tôi lên tán Mỗi lần trời mưa Thấy cha mẹ tất tả lôi chạy dột Kiếm đồ húng nước khắp nhà Tôi thương vô cùng Và nghĩ rằng sau này mình nhất định Phải làm gì đó Để cha mẹ bớt khổ Năm 1996 Khi làm phim tốt nghiệp Chuyên ngành quay phim Tôi đã làm phim về mẹ Phim có tên Mẹ tôi Nói về hành trình cơ cực Nuôi bảy con chúng tôi khôn lớn Và cho tôi ăn học nâng người Đó là món quà tôi dành tặng Và cũng là những thứ phim đầu tiên của tôi Trong hành trình nghệ thuật Khi xem phim Thầy chủ nhiệm rất xúc động Về cách tôi thể hiện nội dung Và cả về tình cảm tôi dành cho mẹ Thầy nói với tôi Em có tư duy đạo diễn đấy Chính lời nhận xét và động viên này Đã trở thành động lực Để vài năm sau tôi quyết định thi vào khoa đạo diễn điện ảnh Của trường cao đẳng sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh Chính cha mẹ đã nâng bước tôi đến với chân trời mới Khi lập gia đình Tôi có thêm tình yêu thương từ cha mẹ vợ Những người đã thương yêu tôi như con ruột Tôi đã chứng kiến vô vàng tình yêu Sự hy sinh của các bậc sinh thành dành cho con cái Trong lúc tôi bệnh nặng Hai người mẹ của tôi đã không ngừng cầu nguyện và lo lắng cho tôi Hai người cha đáng kính của tôi đã đi thật xa Nhưng tôi luôn tin rằng ở thế giới bên kia Các cha luôn đổi theo và phụ hộ cho tôi Từ đáy lòng con thành kính cảm ơn Các cha mẹ Mãi yêu thương. Gia đình ngoài vợ con cha mẹ còn có anh chị em ruột thịt. Những người luôn đồng hành bên ta chia sẻ với ta những vui buồn, gian khó và cùng ta tạo nên những giá trị tốt đẹp. Không gì quý hơn tình thân. Không nơi nào ấm áp, đẹp đẽ bằng nhà mình. Mối liên kết giữa ta và những người cùng máu mủ vô cùng thiêng liêng như ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngay cả những người thân đã khuất, ánh lửa máu của họ vẫn còn sáng trong tim ta. Tình thương mà hai người trai đã khuất luôn sự ấm trái tim tôi và soi sáng cuộc đời tôi. Trong những giờ phút uy nan, ta mới thấm thía rằng Người thân là những người luôn ở bên ta. Họ bên ta trên mọi phút cuối cùng. Càng lớn lên, chúng ta thường ưu tiên cho những mối quan hệ công việc, xã hội mà mất đi quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với bố mẹ, anh chị em. Thậm chí lười nói lời yêu thương. Chúng ta cứ nghĩ họ vẫn ở đó, luôn ở đó. Có đi đâu mất mà sợ Thế nên cứ trì hoãn bại tỏ tình cảm Gần gũi sẽ chia Và rồi một ngày nào đó Sau những chuyến phiêu lưu Tranh đấu ngoài xã hội Ta quay về nhà Thạm thuốc nhận ra mái thuốc mẹ cha đa bạc Và thời gian ta bên cha mẹ chẳng còn bao lâu ta nhận ra điều khiến cha mẹ vui nhất Đôi khi chỉ là vài lời hỏi thăm Một cuộc điện thoại từ những đứa con phương xa Có những đứa con thành tạp trở về Và rơi nước mắt vì bố mẹ không còn tận hưởng được tài sản mà họ làm ra Cuộc đời vốn ngắn ngủ thế Nên nhất định đừng trì hoãn yêu thương Thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai Trong chuyến xe cuộc đời Chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều thứ Nhưng nếu bỏ lỡ sự yêu thương dành cho gia đình Thì chắc chắn sẽ là đối tiếc ân hận lớn nhất Đã bao giờ ta tự hỏi Ước mơ của bố mẹ là gì chứ Tja cây nến vàng mẹ là cây nến xanh cây là cây lung linh à à tấm gia đình gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm when bước chân ra đi em mất tìm quay về xa đi xa đi ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến xa đi xa đi niềm yêu mới khi đến đâu niềm yêu đè suốt cuộc đời quay về gia đình gia đình ô mặt ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình, gia đình. bên nhau mỗi khi